các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân, tất nhiên là bị cấm ra vào. Váy dài đến đất, phần trên ôm vào cơ thể, khoe trọn đường cong ngọc ngà, phần dưới xẻ rộng bồng bềnh như làn mây, khiến người mặc trở nên lung linh đến ngất ngây. Váy đứng cường vải tu len nhiều lớp, được trang trí tinh xảo trên chất liệu xuyên thấu, bồng xòe nhưng tối giản, vô cùng thanh lịch và lãng mạn tựa như một nàng công chúa. Tông dài vấn cao, đến lỗ chiếc cổ thon dài trắng nõn, châm cài hình vòng nguyệt quế được chạm khắc tinh xảo dưới nền tóc đen tuyền, màu bà của chiếc vòng càng trở nên nổi bật. khoa lên người chiếc váy cưới lộng lẫy, cô gái yên tinh đứng trước gương, đối diện là dáng người xinh đẹp được gương phản chiếu, chiếc cảm thon gọn đáng yêu, đôi môi hồng nhuận, chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trầm suốt, rung động lòng người, đây đúng là một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy choáng ngợp, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà thời đến tạo ra. Đây là lần thứ hai cô mặc chiếc váy cưới này vào người, cùng một người, cùng một chiếc váy nhưng cảm giác lại khác nhau hoàn toàn. Đời người con gái chỉ mặc áo cưới một lần duy nhất Cho nên cảm giác đó vốn không thể hình dung Kiếp trước bởi vì bất đắc dĩ Cô mới gà cho anh mà dù hôm đó là ngày vui của cô Nhưng cô nào vui vẻ Nhưng hiện tại cô là cam tâm tình nguyện Có thể nói gà cho anh là mong muốn của cô là được thứ bản thân mong muốn Là một điều hạnh phúc Mà hiện tại cô vô cùng ứng tổ cảm giác hạnh phúc đó Nghe tiếng bước chân Cô không khỏi quay đầu Nhìn thấy người đến trên gương mặt dây nẹp không khỏi nở nụ cười Chàng trai mặc bộ lễ phục trắng, tựa như bảy mã hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, gương mặt tuấn tú khiến trái tim của cô biết cô gái loạn nhịp. Giật, thành âm nhẹ nhàng từ đôi môi cô thốt ra, khiến gương mặt ôn hòa của chàng trai không khỏi nở nụ cười. Tiểu yên, kể từ bây giờ cái tên này chỉ dành cho anh gọi. Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, cảm xúc mềm mại khiến anh yêu thích không buông. Người con gái này giữa cuộc cũng thuộc về anh. Mặc Tử Yên sừng sốt sau nó rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc nãy ngon ngào mỉm cười lời thoại có chút khác với kiếp trước nhìn nội dung vấn như vậy hàm ý vẫn như thế Lễ đường thăm nó trải dài mà vũ hiên dắt tay cô đi trên nền hoa ánh mắt mà tiên nhìn xung quanh nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ khiến tâm trạng cô có chút phức tạp một lần nữa cô lại gả cho anh dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trái tim cô so với lần đầu kết hôn đập nhanh hơn rất nhiều mà vũ hiên Đặt tay cô vào bàn tay anh Thần sắc của ông lạnh nhạt Tuy nói ông rất hài lòng về chàng rể này Nhưng điều đó không có nghĩa Là ông chấp nhận nhà con gái sớm đi như vậy Tâm trạng cha mẹ không ai có thể hiểu Con gái bảo bối mà ông cự khổ nuôi lớn Hiện tại lại giao cho người khác Điều này khiến cho màu vũ yên có chút buồn bực Tuy nhiên ông vẫn không quên dặn dò Chăm sóc tốt cho yên nhi, Đừng để ta phải thất vọng anh rất là gợt đầu Bàn tay to lớn của anh bao trọng lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô Thái độ của anh so với ngày thường Không khác là bao Nhưng mà tiên biết được Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô Như lời anh đã hứa với ông Anh ám giả ruột Anh có đồng ý cô Mạc Tử Yên Dù mạnh khỏe hay ốm yếu Dù giàu có hay nghèo khổ Anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không Lời của cha sứ vang lên khắp đại sảnh Khiến mọi người đều tấn trung vào anh Ngay cả Mạc Tử Yên cũng nín thở Bàn tay cầm đó hoa cưới không khỏi run nhẹ Đợi chờ câu trả lời của anh Tôi đồng ý Ba chữ đơn giản cũng đủ khiến cho trái tim của hai cô gái loạn nhịp. Mạc Tử Yên bất giác mỉm cười, lo lắng của cô vốn dĩ là dư thừa. Sau khi nghe câu hỏi của cha sướng, cô cũng chút do sự liền đáp lại ba chữ. Tôi đồng ý. Mà kệ người khác nghĩ thế nào nhưng cô hứa với lòng của mình, lần này cô nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc. Những gì mà cô đã hứa trước mặt cha sướng, cho dù là gặp bất kỳ chuyện gì, cô cũng sẽ không bỏ rơi anh như kiếp trước. Kiếp này cô nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Tạ gầm im đặt tay lên ng Cảm giác trái tim không ngừng loại nhịp này thần khiến cô vô cùng khó chịu Nhưng biết phải làm sao Tâm bệnh trước giờ không thể chữa bằng thuốc bình thường được Tình cảm không thể nói bỏ là bỏ được Chỉ mong nhiều năm sau Hình ảnh anh trong trái tim cô sẽ được thay thế bằng hình bóng khác Nếu không cả đời này ta cầm y Thật sự không biết phải làm sao Lúc này Bên ngoài tôn thị khách sạn Chiếc xe ferry đen đậu ở bên đường Vốn không thu hút người khác Dù sao trước cửa tôn thị khách sạn Xe hơi hàng hiệu xếp ra thành hàng thêm một chiếc hay bớt đi một chiếc cũng không có mấy người quan tâm cô gái mà chiếc váy trắng nhiều tuyết gương mặt xinh đẹp cười tươi so với bất kỳ trang sức đá quý nào đều sáng hơn trói mắt hơn bên cạnh người đàn ông tuấn tú anh mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo vest đen tô điểm lên vẻ đèn trai của anh anh đưa tay ôm eo cô gái hành động thân mật của hai người khiến không biết người khen tị hai người này đúng là một đôi tuyệt phối khiến người khác nhìn vào hâm mộ đến đỏ mắt bàn tay mất giác nắm thành đấm Đôi mắt cậu gái dõi theo hai người trong ảnh Đây đúng là hình cưới quám dạng ruột Cùng mặt từ yên Nhìn đến gương mặt điển trai là nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, nhạt Nhưng nụ cười đó lại không thuộc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net